8 năm sau, Lâm Tượng Sơn đang có một cuộc đi săn trong núi, nơi này sông ngòi lớn, nhỏ 32 nhánh, núi non cao thấp 32 ngọn, sông suối răng, đầy, núi non trùng điệp ngang dọc, thủy sắc sơn quang tựa như tranh vẽ Nam, hà chảy ngang qua khu vực săn bắn, nước sông nhẹ nhẹ phản chiếu bóng núi và cây cối, cảnh sắc đẹp đẽ không sao tả xiết giữa dòng nước có rất nhiều tài nguyên phong phú chủ yếu là loại cá lên nóc, cá tai mên hoa sen kim tuyến bỗng một con yêu đang phóng như bay trong rừng sau lưng nó là một con tuấn mã lao theo sau trên tuấn mã một cậu bé nhìn qua chỉ vừa tròn tám tuổi anh tuấn lại tài năng một tay cầm cung tên một tay dùng sức quất roi ngựa phụ vương con yêu này thuộc về tu nhi rồi khuôn mặt của thiếu niên Và gia luật ngạn thác cùng hiện lên một nụ cười cương nghị, cung tên dương lên, vững vàng ngắm trúng con hươu kia. Vừa dứt lời liền trông thấy một mũi tên thẳng tắp chọc thủng bầu không khí xuyên qua cơ thể con hươu. Phụ Vương, Tu Nhi bắn trúng rồi. Cậu nhóc vui mừng chạy như bay về. Phía con hươu, cậu học theo dáng vẻ của Phụ Vương mình khom người nhặt con mồi lên. Nhưng dù sao vẫn còn nhỏ tuổi nên thân hình cậu thoát một cái. À. Ngay khi tính hết vừa một ra khỏi miệng Sau một khắc Cậu nhìn được Một bàn tay dễ dàng tóm lấy Sau đó vững vàng ngồi ngay trên lưng Một con tuấn mã khác Tu Nhi muốn học theo phụ vương Cũng phải đợi đến khi đủ lông đủ cánh Đã Gia luật ngạn thác nói Khuôn mặt hắn tràn ngập ý cười nhìn đứa nhỏ Được khắc ra từ khuôn mẫu của chính mình Gia luật tu Gia luật tu nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ Nhìn ra luật ngạn thác ở phía Sau, hỏi, nhưng Tu Nhi nghe Mẫu thân nói, khi phụ vương 8 tuổi đã theo ra ra ra chiến trường rồi. Gia Luật Ngạn Thác nhướng mày, dĩ nhiên phụ vương đã chinh chiến trên sa trường từ rất sớm. Năm nay Tu Nhi cũng 8 tuổi, như vậy có thể theo phụ vương ra sa trường không? Vẻ mặt Gia Luật Tu sùng bái nhìn Gia Luật Ngạn Thác. Từ trong miệng Mẫu thân cậu nghe được rất nhiều chuyện có liên quan đến phụ vương Bây giờ phụ vương còn là hầu quốc đại vương của nước Bột Hải Cậu rất sùng bái phụ vương vì có thể quản lý cả một quốc gia phồn hoa và hưng thịnh như vậy Sau khi gia luật ngạn thác nghe Tu Nhi hỏi như vậy, hắn cười sang sảng Có trí khí, không hổ danh là con của gia luật ngạn thác Nhưng, Tu Nhi, lời này nếu để mẫu thân nghe được nhất định sẽ tức giận Khuôn mặt nhỏ nhắn khôi ngô của gia luật Tu xa sầm cậu chu cái miệng Nhỏ nhắn nói, sao mậu thân lại cho cầm nhi học y thuật chứ? Tu nhi chỉ muốn lợi hại giống như phụ vương vậy, sao mậu thân lại không vui? Ừm, trong mắt gia luật ngạn thác cười cười, bàn tay to lớn khẽ xoa xoa đỉnh đầu của gia luật tu nói Vì tu nhi còn nhỏ, mậu thân sẽ lo lắng, cho nên bây giờ tu nhi chỉ có thể cùng phụ vương luyện tập võ công thôi Gia luật tu ra sức gật đầu, vâng ạ Tu Nhi phải luyện được võ công cao, cường như phụ vương Trong không khí được bao trùm bởi tình cha con nồng đậm Ở một nơi khác trong cuộc đi săn, tần lạc y đang hưởng thủ ánh nắng mặt Trời ấm áp, hiện tại nàng đã có một trai một gái nhưng năm tháng vẫn không hề lưu lại dấu vết trên khuôn mặt nàng Dung nhan tuyệt mỹ vẫn khiến tâm tình, gia luật ngạn thác rung động như xưa Mẫu thân, mẫu thân, từ phía xa vang lên giọng nói của một bé gái Âm thanh cực kỳ êm tai, tựa như tiếng hót của chim oanh. Cầm nhi, đến đây nào? Tần lạc y mỉm cười nhìn con gái đang chạy về. Phía mình, khẽ gọi. Sau khi nàng và gia luật ngạn thác sinh hạ tu nhi thì lại sinh ra đứa con. Gái này, năm nay đã tròn 5 tuổi. Tên dựa vào nguyện vọng của gia luật ngạn thác tiếp tục sử dụng họ của tần lạc y. Lấy đồng âm, cầm. Tên đầy đủ gọi là gia luật cầm nhi. Có thể thấy ra luật Cầm Nhi thừa hưởng dung mạo của Tần Lạc y Tuổi Nhỏ nhưng đã nhìn ra được sau khi lớn lên nhất định là một tuyệt mỹ giai nhân Cầm Nhi Nhìn con chạy đầu đầy mồ hôi rồi Vừa rồi không phải con đã Đồng ý với phụ vương và đại ca ngoan ngoãn ở đây chờ họ đi săn trở lại à Ánh mắt Tần Lạc y tràn đầy yêu thương đối với Cầm Nhi Nhẹ nhàng lau mồ Hôi đang diễn ra trên chán con bé Cầm Nhi cười nhẹ một cái Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn bên lên rất kiêu, ngạo, cô bé dơ cảnh cây vẫn luôn giấu sau lưng lên, mẫu thân, đây là Phục, Linh phải không ạ? Tần Lạc Y nhìn thoáng qua sau đó nhận lấy cây trong tay con bé để nhìn kỹ, rồi vừa cười vừa nói, không sai, Cầm Nhi thật thông minh, đây chính là Phục, Linh. Cầm Nhi nghe xong càng thêm hương phấn, sau khi Cầm Nhi trông thấy, cây này. Liền nhớ đến trong sách của mẫu thân có vẻ cây có hình dáng giống Như vậy đấy Tần lạc y cười cười hôn con bé một cái Tốt lắm Cầm nhi Vậy con có Nhớ mẫu thân đã dạy con Phục Linh dùng thế nào không Dạ Cầm nhi ra sức gật đầu Phục Linh nhạt mà có thể thấm Ngọt mà có Thể bổ Có thể chữa được bệnh tiêu chảy Rất thích hợp dùng được cho nhiều loại thuốc Tần lạc y gật đầu tán thành Tiếp tục nói Cầm Nhi, con phải nhớ kỹ hiệu, quả chữa trị của Phục Linh rất lớn, người thiên về bệnh Hàn có thể phối hợp cùng với Quế Chi, Bạch Chuật, thiên về bệnh nhiệt, có thể phối hợp cùng chư. Linh, Trạch Tả. người bị suy nhược có thể phối hợp cùng với Đảng Xâm, Hoàng, Kỳ, Bạch Chuật, người bị lạnh có thể phối hợp với Phụ Tử, Bạch Chuật. Mẫu Thân, Cầm Nhi sẽ nhớ kỹ trong lòng, Gia luật Cầm Nhi giọng nói. Nhỏ nhẹ tinh tế nói ra Trong mắt tần lạc y lé lên nụ cười vui mừng Hai đứa trẻ đều khiến nàng Rất yên tâm Tính cách gia luật tu gần giống với gia luật ngạn thác Tuổi tuy Nhỏ đã có tính cách hào sảng và kiên định Của người khiết đan Mà đứa con Gái nhỏ cầm nhi này có lẽ giống như tính cách của mình Từ nhỏ đã có hứng thú với đủ mọi loại y thuật Chỉ mới 5 tuổi đã có thể nhận biết hàng trăm loại thảo dược Đang suy nghĩ Một chàng âm thanh từ xa lớn dần lên Mẫu thân, phụ vương và đại ca về rồi Sau khi cầm nhi nhìn thấy thì tiếng nói lanh lành vang lên Đồng thời không thể chờ được chạy bọt về phía Trước Cầm nhi Khi ra luật ngạn thác trông thấy cầm nhi chạy về phía Mình Khóe miệng cương nghị xuất hiện nụ cười cưng chiều Bàn tay to lớn ủi Cương ngựa Tung người bước xuống ngựa bế cầm nhi lên Đều nói cha là người hiểu rõ con gái nhất Lời này đối với gia luật ngạn Thác không sai một chút nào Có thể trông thấy hắn bế cầm nhi dơ lên thật Cao Đứng tại chỗ xoay một vòng Trong không khí quanh quẩn đủ cười sang sảng Của gia luật ngạn thác Và tiếng cười sung sướng của cầm nhi Mẫu thân Tu nhi ngồi trên lưng ngửa dơ con mồi trong tay lên Khoe Khoang dơ lên cao Chàng xem Phụ tử hai người toàn thân đều là bụi bằng Tần lạc y sau Khi ôm tu nhi xuống Khẽ của trách gia luật ngạn thác Gia luật ngạn thác nhẹ nhàng bước lên Khẽ ôm tần lạc y vào lòng Trải Qua sự mài dũa suốt 8 năm Nàng càng thêm trưởng thành và càng vô cùng Hấp dẫn Thế nào Ngay cả phu quân cũng dám ghét bỏ à Hắn cười xấu xa Càng siết chặt nàng hơn Thác Chàng thật đáng ghét Con nhỏ còn đang nhìn đấy Nét mặt tần lạc y phẳng phất hồng Tu Nhi che miệng cười tủng tỉm vội vàng kéo cánh tay nhỏ bé của Cầm Nhi, Phụ Vương, mẫu thân. Tu Nhi muốn theo Cầm Nhi học cách nhận biết thảo dược, không quấy giày Phụ Vương và mẫu thân nữa. Ngay sau đó, hai đứa bé cười đồ chạy sang chỗ khác. Gia luật ngạn thác cười lớn, không hổ là con của gia luật ngạn thác. Rất hiểu chuyện, tần lạc đi dơ đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào lồng ngực to lớn của hắn, thác. Du Nhi là do chàng mới biến thành như thế Có lúc ta hoài nghi không biết nó có phải một đứa trẻ không Thật dọa người Ra luật ngạn thác nhớn mày Bàn tay to lớn giết chặt còng eo của nàng Nào có mẫu thân nào lại nói con của mình dọa người chứ Bé con nên chừng Phạt nàng một chút Nói xong hắn cúi đầu xuống Dùng chán khẽ chạm vào chán nàng Ngay sau Đó đôi môi nóng bỏng hôn lên vầng chán trơn bóng của nàng tần lạc y nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lông mi dài kẽ runtựa như bướm bướm vẫy đôi cánh xinh đẹp giữa gió thu, hơi thở trên đôi môi của gia luật ngạn thác dọc theo chán rơi vào mắt của nàng, sau đó là chót mũi, hắn mỉm cười cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của nàng tinh tế nhấm nháp vị ngọt kia, trời chiều ngả về tây, gia luật ngạn thác cùng tần lạc y dựa vào nhau ngồi trên đỉnh núi, ánh sáng đẹp đẽ kéo dài bóng hình xinh đẹp của bọn họ. Y nhi. Gia luật ngạn thác khẽ gọi Ừm Tần lạc y lười biến ngả đầu trên bờ vai của hắn Thấp giọng nói Gia luật ngạn thác dùng sức ôm cơ thể của nàng Bây giờ nhìn cảnh chiều tà đẹp đẽ này Nàng còn có thể nảy sinh ý niệm Nhưng hoa dụng lúc ngày vừa hết Làm người than cho kiếp hoa tàn Không Tần lạc y từ từ ngẩn đầu lên Nhìn đôi mắt thâm tình kia của gia luật ngạn thác Không khỏi nhớ lại ký ức năm ấy khi hắn dạy nàng cưới ngựa. Sau đó, đôi môi vẽ lên nụ cười ôn nhu, mở miệng nói. Không, bây giờ ta muốn là. Ở trên trời nguyện làm chim liền cánh, ở dưới đất nguyện làm cây liền cành. Gia luật ngạn thác khẽ nâng bàn tay nhỏ bé của nàng. Bàn tay to lớn từ từ, bao bọc lại. Ngay lập tức nói, nắm tay người cho đến bạc đầu. Y nhi, ta nguyện yêu thương nàng cả đời này. Tần Lạc Y xúc động vô cùng Nàng rất tin tưởng người đàn ông này sẽ làm Được điều ấy Chiều tà buông xuống Bóng dáng cao lớn của gia luật ngạn thác bao bọc Lấy hình bóng bé nhỏ của Tần Lạc Y Bàn tay của hắn đầy sức mạnh hứa hẹn Ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của nàng tựa như sự điên cuồng mạnh mẽ trước sau Như một của hắn vậy Mang đến cho Tần Lạc Y hạnh phúc và an toàn vô tận Phía sau họ là một hình ảnh một trai một gái đang cười đùa Nơi này nắng, chiều chiếu giỏi, tạo nên một bức tranh gia đình vô cùng đẹp đẽ. Chuyện xưa giữa khiết đan và người Hán chưa từng thực sự kết thúc. Cuối đời đường bắt đầu công chiếm nước bột hải mãi cho đến nhiều năm về. sau vẫn dây dưa không dứt với đại tống? Mặc kệ là chiến tranh hay là thảo phạt, đều đã lưu lại cho nhân thế không? Chỉ là lịch sử bi thống mà còn là một truyền thuyết về mối tình có thể là lãng mạn cũng có thể là thê lương. Toàn văn hoàn.